anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì nhàm chúng ta tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh. Chương là các người nghĩ tới ta rồi đấy à? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Long Hạo đã, đã xúi dục mấy cái tên của thần ma đạo chẳng mà nó đúng hơn là Nghe Tuyết và Chu Sơn là muốn đến đánh cắp thần dược của đám người nhân tộc cao đẳng, cho nên cho mấy vị thần ma đến để đánh lạc hướng còn ngao bính thì sẽ vào điển trộm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chuyện gì xảy ra thế này? Đoạn không gầm lên. Đại dược của ta đâu? Ta mới rời đi một lúc mà đại dược của ta đi đâu hết rồi. Đại dược đâu? Đoạn không cả giận nói. Không, không phải là lão tổ ngài đã lấy cả đi rồi sao? Gai đại đế, ngờ người ra. Lúc nãy ngươi đã lấy đi rồi, bây giờ lại còn chất vấn bọn ta là lý làm sao? Ta lấy đi rồi ư? Đoạn không ngây người, còn mẹ nó, ta chạy đi chi viện, ta lấy đại dược hồi nào. Hơn nữa, ta dùng ngay tại chỗ, chưa mang đi để làm gì. Lão tổ, ngài mang theo một cái tháp, lấy đi tất cả đại dược, nói rằng là tìm một nơi yên tĩnh để từ từ phục dụng, ngài đã quên cả rồi sao? Đại đế không sao hiểu nổi, còn mẹ nó chứ, mới bao lâu mà người đã quên sạch rồi, chỉ nhớ lại kém đến vậy sao? Đoạn không ngáo ra, ta mang theo một cái tháp, lại còn tìm nơi yên tĩnh từ từ phục dụng à? Bộ đồ óc ta có vấn đề chắc, ta dùng ngay tại đây, không ai quấy giày thì đã quá đủ yên tĩnh rồi. Vừa rồi ta đi chợ giúp bốn vị lão tổ, làm sao có thể đến lấy đại dược chứ, ta lại càng không có kết tháp nào hết." Đoạn Không trầm giọng nói. Bọn đại đế ngây người ra, ở đây chỉ có mỗi một mình ngươi, còn không chịu thừa nhận sao?" Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của bọn đại đế mà Đoạn Không thực sự muốn phát điên, thực sự không phải ta lấy mà. Ở thần ma đạo tràng, Ngao Bính từ truyền thống trận bước ra, Những thần ma khác thì đã về đồ dồn ánh mắt về phía hắn. Đi, ra bên ngoài chia. Ngao Bính đi ra khỏi đạo tràng trên tay cầm một tòa bảo tháp chính là lôi phong tháp. Còn phải đa tạ Pháp Hải nếu không có nhờ bảo tháp của ngươi thì e rằng nhất thời còn chưa xong việc. Ba vị thần ma trở về dựa theo đựa đồ và tin tức mà Ngao Bính nghe ngóng được đoán được là đoạn không đang ở tổ địa bèn mượn lôi phong tháp của Pháp Hải rồi hóa thân thành đoạn không. Trong khi ba vị thần ma kéo dài thời gian thì Ngao Bính để nhân cơ hội lấy đại dược rồi quay trở lại. A-di-đà Phật, nhớ để cho bần tăng một phần, Pháp Hải nghiêm túc nói. Đương nhiên, Nghe Tuyết và Chu Sơn vội vàng gật đầu. Tổng cộng là có 32 con, bọn ta lấy đi 5 con, còn lại thuộc về các ngươi. Không có ý kiến gì chứ, Ngao Bính nói. Đương nhiên là không, hai người cực kỳ vui sướng, như vậy thì bọn họ đã lái to. 27 con tất cả đều là đế cấp, mỗi con 10 vạn điểm thần ma, trừ đi 400 vạn phí thuê bọn họ vẫn còn được 950 vạn ta đi tìm bọn chiến thần để chi tiền bán xong nghe tuyết liền kích động hành động lần này chiến thần cung cấp địa đồ một thông tin quan trọng cũng chiếm một phần công lao sau khi chia xong bọn họ cũng không kiếm được bao nhiêu đáng tiếc là chỗ đó chỉ có ba mươi mấy con này chu sơn thở dài nếu như có nhiều hơn thì tốt biết bao còn vạn giới lệnh nữa nhất định phải nghĩ cách tìm để cho chẳng chủ nghĩ cách đi thạch nói Giang Thái Huyền trận trắng mắt Các người nghĩ đến ta rồi đấy à? Trương chủ, về phần vạn giới lệnh, ngài có cách nào lấy nó chưa? Chu Sơn vội hỏi. Giang Thái Huyền trầm ngâm một lúc, ta lấy, à, hắn lấy ra tấm ngọc bài truyền tin, âm thanh của Hạ Sơn vang lên. Trương chủ, vạn giới lệnh vô cùng quan trọng, những vị thần kia đều muốn biết cái này có tác dụng gì? Chu Sơn nghi hoặc. Các người nên đi tìm chiến thần, Giang Thái Huyền thản nhiên nói, chiến thần đã từng cứu hoàng cổ tộc tấm vạn giới lệnh kia của hoang cổ tộc vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Hoang cổ tộc làm chủ nhiều năm, yêu thú bên trong có lẽ đã bị dọn sạch từ lâu, chu sơn lắc đầu. Các ngươi cũng đề cao bọn chúng quá rồi, chớ chú trùng là một ải khó, không có được thực lực như các người thì chỉ có thể từ từ chấn áp yêu thú bên trong thôi. Giang Thái Huyền nói, ngừng một chút lại nói tiếp về phần tin tức do Hạ Sơn chuyển đến, các vị thần ma kia cũng sẽ đi tìm vạn giới lệnh, các người liên lạc với bọn họ. Chú ý nghe ngóng tin tức từ các vị thần khác một chút. Bảy tấm vạn giấy lệnh vẫn còn 3 tấm chưa xuất hiện, không biết ở đâu, Ngao Bính khẽ than. Nếu có thể độc chiếm 7 tấm vạn giấy lệnh, lấy được đại dược bên trong, bọn họ đều có thể khôi phục lại sức mạnh thần cấp, quét sạch mọi thứ. Chu Sơn truyền tin cho Chiến Thần, nhắn hắn phải chú ý tin tức về vạn giấy lệnh. Giang Thái Huyền lại lấy la bản tinh thần ra, bước vào hư thiên giới để định vị tìm tân thế giới. Rất nhanh, một thế giới phù hợp yêu cầu đã xuất hiện nhóm người lại tiếp tục lên đường tiến về vùng đất tài nguyên. có là bản tinh thần trong tay bọn họ cố gắng khai thác mỗi tháng kiếm 50 tỷ là không thành vấn đề. thiên hư giới cũng bắt đầu bị tẩy não, thiên nhài võ thần một mình bỏ chạy khiến các võ giả thiên hư giới vô cùng thất vọng. nay lại có thần minh mới xuất hiện, đương nhiên là thay đổi tín ngưỡng. thần ma đạo tràng đến còn dần thiên hư giới đều biết đến sự thần kỳ của đạo tràng, bắt đầu bày bán dược liệu, bổ dưỡng linh dược, khai mỏ đào khoáng, càng thêm coi trọng tài nguyên thậm chí còn chủ động đi khai phá chẳng chủ đối phương đang tìm hỏi tin tức về vạn giới lệnh hạ sơn chuyển tin tới nhân tộc cao đẳng có hai tấm giang thái huyền hồi đáp được hạ sơn nhanh chóng chuyển tin tức đi sau đó lại nói đối phương cho thông tin về hai thế giới tài nguyên rất phong phú tốt ngươi mần bạc với họ để làm cách nào khai thác đi giang thái huyền bình tĩnh nói vù truyền tống trận lóe lên một vị đại đế nét mặt lo lắng tìm đến chiến mặc chiến thần đại nhân đại sự không hay có người tấn công vào chiến thần giới sao kẻ nào to gan dám tấn công chiến thần giới chứ chiến mặc tức giận nói bản thân sẽ về ngay chiến thần giới bị người ta tấn công sao giang thế huyền hơi sững sờ liền bước lên truyền thống trận dịch chuyển qua Chàng chủ lưu thành cung kính nói chiến thần giới bị ai tấn công vậy có biết lai lịch kẻ đó không giang thế huyền hỏi không biết một chủng tộc kỳ lạ có cánh tướng mạo quái dị thích hợp với nghiên cứu lát cắt mà tràng chủ đã nói lưu thành đáp Giang Thanh Huyền đảo trắng mắt, còn nhớ cả chuyện lắt cắt nửa cửa. Ra khỏi đạo tràng, bầu trời chiến thần giới đã nứt ra, đầy những bóng người đen nhánh, thân mọc cánh, hai chân như thú, hai tay thon dài có móng sắc nhọn. Khí đen bao phủ cả bầu trời, ánh sáng lấp lé, tóe ra từ miệng vết nứt hư không. Cơ giáp chiến hạn tinh không, Thợ săn tinh không và đám sinh vật kỳ quái đang giết nhau. Phái Thần Học à? Giang Thanh Huyền nhíu mày. Đúng vậy, đám người ngoài hành tinh này do phái Thần Học dẫn đến nghe người của phái thần học nói là mở ám vực gì đó lưu thành chậm rãi nói cả cầm đầu dường như là rất mạnh giang thái huyền ngước mặt nhìn lên bầu trời thân ảnh tím đen kia vũ động đôi cánh xé rách hư không đánh tan đám thợ săn tinh không Bản tràng chủ miễn phí ra tay một lần vậy giang thái huyền có ý muốn thử sức mình một chút liền bước ra khỏi đạo tràng ánh dịch chuyển tức thời trong hư không trong chớp mắt đã đến trước mặt bóng người màu tím vỗ ra một trường. một trượng giao nhau hư không chấn động Cả Giang Thái Huyền lên bóng người màu tím kia đồng loạt thối lui. xOz Thân ảnh màu tím kia khá bất ngờ, nói ra một đống những lời kỳ lạ. Hẳn loài người là một cường giả đáng kính, phái thần học lên tiếng. Giang Thái Huyền cười nhạt một tiếng sau lưng là mờ xuất hiện bóng của Đức Phật, thi triển ra như lai thần trường, vận đến chín thành sức mạnh trong cơ thể. Tiếp một trường của ta. Con mắt đen của thân ảnh màu tím hiện ra thần sắc kỳ quái, trào thủ xuất hiện ánh sáng đen, Cũng đánh ra một trưởng trực diện đối đầu với như lai thần trưởng. Âm! Uhm. Vật trưởng kim sắc bùng lên tạt ngang một cái. Thân ảnh màu tím cực tức, lùi lại phía sau. Và chạm vào vết nứt hư không. Dư lực của trưởng này khiến đám sinh vật kỳ lạ nhào nhào lùi lại, khiếp sợ nhìn giang cái huyền. Phái thần học các người thật là phế vật. Chỉ một chút sức mạnh như vậy cũng không đỡ nổi sau. Một âm thanh lạnh lẽo chuyển đến, hư không bị xé rách. Cuối cùng thì chiến mặc đã quay về các người cho người đến xâm lăng chiến thần giới có biết tội chưa chiến thần à Phái thần học chấn kinh một vị đại đế đỉnh phong bước ra trầm giọng nói xin chiến thần đại nhân ra mặt giải vây bọn ta sau này ắt sẽ đền bù tốt bàn thần không làm khó các người chỉ cần ngươi bồi thường một ngàn vạn điểm thần ma đây là hợp đồng trong chớp mắt chiến mặc đã ném ra một bản hợp đồng ký tên đi lúc này đại đế đỉnh phong không do dự mà cũng chẳng buồn nhìn lập tức ký ngay ừm uhm. Hợp đồng tới tay thân thể chiến mặc khẽ động, một luồng thần y cuộn cuộn tuôn ra, xung kích và đám sinh vật màu tím chết xuống đầy trời, rơi xuống như mưa. Bọn chúng không sao chống nổi uy thế của thần Minh. Đây là ngôn ngữ của bọn chúng, vì đại đế đỉnh phong đánh ra hai đường sáng lấp lánh, truyền ngôn ngữ của sinh vật màu tím kia cho Giang Thái Huyền và chiến mặc. Cường giả khủng khiếp, bọn ta không có ác ý, bọn ta chỉ đuổi giết bọn chúng thôi. Thân ảnh màu tím giao chiến với Giang Thái Huyền vội vã nói, không có ác ý sao? Chiến mặt cười lạnh một tiếng Lấy ra một bản luật pháp Không có hộ chiếu Không được quan ngoại giao dẫn vào Tự ý vào chiến thần giới Coi như là xâm nhập phi pháp Tất phải chấn áp Sinh vật kỳ lạ ngớ ra Đại đế đỉnh Phong cũng ngây ngẩn cả người Từ bao giờ mà đến chiến thần giới Lại cần những thứ đó vậy Trước kia không phải muốn đến là đến Muốn đi là đi xong Hãy nói rõ chuyện gì đang xảy ra trước đi Giang thế Huyền lên tiếng để xoa dịu cục diện Bọn chúng phá tan ám vực Thả ám ma ra ngoài Thân ảnh màu tím tức giận nhìn về phía phái thần học. Ám vực, ám ma, giang thái huyền nhíu mày. Nói cho rõ xem ám vực là cái gì, ám ma là gì. Ám vực là vùng đất do tộc ta trấn giữ, ám ma là con ác ma bị phong ấn ở bên trong. Ám ma đã từng tàn sát cả ngàn vạn người, sau khi cường giả thần giới phong ấn thì nó mới yên ổn lại. Thân ảnh màu tím nói. Các người ăn no rừng mỡ, đi chọc bọn chúng làm gì, chiến mặc cả giận nói. Đại đế đỉnh phong của phái thần học bơ đăng dĩ nói bọn ta đi nghe ngóng tin tức về vạn giới lệnh đến chỗ bộ tộc của bọn họ vô tình mở ra ám vực họ còn không đợi cho bọn ta giải thích đã muốn đuổi giết bọn ta vạn giới lệnh trong ám vực có vạn giới lệnh xong chiến mặc hết sức vui mừng vạn giới lệnh tượng trưng cho cái gì chính là tiền mà còn là rất nhiều tiền có đây là tin tức từ trăm năm mà bọn ta có được đại đế đỉnh phong kia khẳng định chiến mặc gật đầu nhìn về phía thân ảnh màu tím lộ ra nụ cười Chiến thần giới của bọn ta là một thế giới tươi đẹp và hòa bình. Bọn ta có văn minh, có trật tự, bọn ta sẽ không làm gì các ngươi. Chúng ta giải quyết mọi chuyện trong hòa bình có được không? Giải quyết trong hòa bình à? Thân ảnh màu tím và tất cả sinh vật quái gì còn lại đều lộ vẻ khó hiểu. Người không giết bọn ta sau. Đúng, giải quyết trong hòa bình. Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được quả. Nếu có thì chỉ cần giúp rất nhiều tiền là được. Chiến mặc thản nhiên nói. Sao bọn ta nghe không hiểu gì vậy? không phải nói giải quyết trong hòa bình sau tiền là cái gì chiến mặc ngự không đáp xuống đất nhìn đám sinh vật quái dị ngồi la liệt trên mặt đất mà nói nói cho ta biết thân phận của các người trước đã bọn ta là bộ tộc bảo vệ ám vực đã có từ lâu đời trong ám giới nhiệm vụ của bọn ta là chấn thủ phong ấn thân ảnh màu tím nghĩ một chút rồi nói thêm ta là một trong tam đế tên gọi là ám long có thật là trong ám vực của các người có vạn giới lệnh không chiến mặc hỏi vạn giới lệnh là gì ám long hoàn toàn mù mờ Ta không biết. Bộ tộc của bọn họ không tranh quyền thế. Ở ám vực nhiều đời không tiếp xúc với ngoại giới. Vậy nên không biết về vạn giới lệnh. Đại đế đỉnh phong kia giải thích. Từ trên tay xuất hiện một cái máy chiếu. Chiếu ra hình ảnh của vạn giới lệnh. Chính là tấm lệnh bài này. Ám lòng biến sắc. Cơ người đến vì thánh lệnh sao? Thánh lệnh à? Hai mắt chiến mặt sáng rực lên. Người biết tấm lệnh bài đó ở đâu sao? Ở trong tay ám ma. Sắc mặt của ám Long khó coi nói có một lần ám ma phá vỡ phòng ấn các vị thần của tộc ta giao chiến về ám ma nhưng không sao địch lại bị nó đoạt mất thánh lệnh chỉ đành phải hiến tế mạng sống của mình để gia cố phòng ấn thì ra là vậy thật trùng hợp mặt của giang thái huyền đầy vẻ kinh ngạc đây cũng là thánh lệnh của tộc ta tộc ta ngày ngày tế bái thánh lệnh thánh lệnh còn thì tộc ta còn thánh lệnh mất thì tộc ta văng chiến mặt trận trắng mắt lên chàng chủ ngươi đang làm gì vậy lại muốn chơi cái trò gì đây ám long ngây người ra Giang Thái Huyền lại tiếp tục nói Thì ra là chúng ta là thân thích đã thất lạc nhiều năm Người xem, ở đây ta còn một tấm thánh lệnh do tộc ta đời đời truyền lại Da mặt của chiến mặc co giật Người làm vậy là cướp của ta đó Thân thích ư, ám lòng ngây ra Sao đột nhiên lại xuất hiện một người thân thích khác tộc thế này? Đây là cường giả chiến mặc của tộc ta Thân là thân thích thì tất nhiên sẽ giúp các ngươi lấy lại thánh lệnh Giang Thái Huyền trầm giọng nói Hôm nữa, các ngươi làm mất thánh vật ta không thể không cân nhắc Liệu các ngươi có đủ năng lực để thủ hộ Thánh lệnh nữa hay không Ám lệnh ngớ ra Bọn ta có thể giúp các ngươi đối phó với ám ma Nhưng mà thánh lệnh này Thực lực của các ngươi để cho bọn ta quá thất vọng Chiến mặc liền hiểu được liền mở miệng nói Đại đế đỉnh phong sửng sốt Các ngươi cứ như vậy mà lừa ám long sao Giúp bọn ta đối phó ám ma ư Ám long ngẩn ngơ Mà kệ có phải thân thích hay là không Hiện tại phong ấn ám ma đã vỡ Phải nghĩ cách phong ấn một lần nữa Hoặc là diệt sát đó đi đối phó với ám ma thì được nhưng tộc ta nhất định phải giữ thánh lệnh. Ám Long suy tư nói, đây là sứ mệnh mà bọn hắn bảo vệ, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng giao cho bọn họ? Nhưng nếu các người không có thực lực thủ hộ thì làm sao đây? Không thể lần nào cũng đòi bọn ta ra tay, có phải không? Chiến Mặc nói, chuyện này Ám Long chần chờ, đúng vậy, bản thân không có thực lực, coi như là giữ thánh lệnh thì cũng không thủ hộ được. Như vậy đi, trước hết cứ giải quyết ám ma. Nếu như giữ thánh lệnh, các người không có thực lực hộ thủ hộ thì ta đến xử lý, đảm bảo tất cả mọi người hài lòng. Như thế nào? Chiến mặc nói. Được, Ám Long đồng ý. Về phần ân oán của đám người kia, bọn họ cũng theo bọn ta đi đối phó ám ma. Đây là họa mà bọn hắn gây ra, cũng không thể thiếu phần bọn họ. Chiến mặc lại nói. Ám Long nhìn về phía phái thần học hài lòng gật đầu. Bọn họ phải đi, mà còn phải xông lên phía trước. Phái thần học rất đau đớn nhưng mà hết cách rồi. Chiến mặc đều đã nói như vậy, làm sao họ còn dám phản bác đây? các người mang lão tổ của phái thần học đi đạo tràng chúng ta đi ám vực xem sau chiến mặc đói ám long ngự không bay lên thét dài một tiếng rất nhiều tộc nhân chen trúc cũng bơm vào kẽ nứt hư không chiến mặc theo giang thái huyền ngao bính cũng tới bọn họ không dám hứa chắc ám long này là thành tâm dự định hợp tác hay là chỉ tạm thời khuất phục xuyên qua vết nứt không gian đây là một vùng không gian hắc ám không có ánh mặt trời mặt trăng hay là ngôi sao chỉ có bóng tối ngự trị may mà bọn hắn không phải là kẻ yếu Hắc ám cũng không thể ngăn cản tầm mắt của bọn họ Không gian trống rỗng này Ngay cả thời khắc mà Giang Tây Huyền đang nghi hoặc Thì ám lòng mở miệng Phòng ấn của ám ma đã mở ra Phần lớn sức mạnh của tộc ta đều đang chấn áp ám ma Đi thôi Ám lòng dẫn dắt, xé tan bóng đêm Chớp mắt đã đi tới vạn dặm. Đây là một cái vực sâu không biết sâu bao nhiêu Vô số hắc khí từ trong vực sâu bay lên Còn có một tia lực lượng ăn mòn nữa À, khí tức của thần lực Còn có lực lượng ăn mòn Ngào bính khẽ câu mày. Cái này giống như khí tức ở trong thần bí chi địa Khí tức thần lực ư Chiến mặt kinh ngạc Lẽ nào nơi này cũng phong ấn của thần Đi xuống xem thử là biết ngay Giang Thái Huyền mở miệng Giờ khắc này ám lòng đã lao xuống Ba người ngự không phóng xuống Ngào bính vội vàng bảo vệ Giang Thái Huyền ở bên cạnh Đề phòng xuất hiện nguy hiểm bất ngờ Vượt sâu tối tăm Đám người Giang Thái Huyền đến nơi Ở dưới chấm giết khốc liệt Thủ hộ tộc và một nhóm sinh linh nhân tộc Chỉ là Hai mắt của những sinh linh này tản ra hắc khí, cả người lộ ra lực lượng ăn mòn, hai vị cường giả giao chiến trên hư không, quy tắc chi lực tràn ngập, cánh thịt chấn động xé rách bóng tối thần uy kinh người. Sức mạnh pháp tắc yếu ớt khí thế nội liễm, nhưng sau lưng lại xuất hiện một bóng người màu đen, bóng người này bị xương xích và ràng buộc, xuyên thấu qua xương tỳ bà. Xương xích âm ầm, ầm vang vọng phủ văn lấp lé, ánh sáng của pháp tắc chấn động hạn chế phần lớn sức mạnh quán. Ánh mắt người này lạnh lùng, nhưng không có lực lượng ăn mòn, nhân tộc cao đẳng Chiến Mạc kinh ngạc lên tiếng, nhân tộc cao đẳng ư? Không đúng, có sự khác biệt, huyết mạch quán càng thêm tinh thuần, Chiến Mạc nói, ta cùng với nhân tộc cao đẳng qua lại hơn ngàn năm, vừa nhìn là có thể thấy huyết mạch của bọn họ. Ba vị, đây là một vị ám ma thần, mau ra tay đi, ám long mở miệng, Chiến Mạc không chần chừ thần thương trong tay sông lên chém giết, Ngao Bính thì không có ra tay, Chàng chủ chưa lên tiếng, đối phương cũng không bỏ tiền thì không ra tay. Giang Thái Huyền dùng một trưởng bắt lấy một vị ám ma mở hệ thống ra để kiểm tra. Tinh Phệ Nguyên Thần Tộc huyết thống cao cấp nắm giữ thiên phú cường đại là Phệ Nguyên có thể ăn mòn nguyên khí thiên địa chuyển hóa năng lượng Phệ Nguyên. Đây là một vị Phệ Nguyên Thần Tộc cấp bậc hoàng giả Giang Thái Huyền trực tiếp đập chết bằng một trưởng lại nhìn về phía trước đó là Phệ Nguyên Thần Tộc lít nhà lít nhít Liên miền vô tận không biết bao nhiêu mặc kẻ có bao nhiêu người của ám ma thần bệnh Giang Thái Huyền nhìn về phía thân ảnh giao chiến trên bầu trời. Lại nhìn về phía ám long Ám long lắc đầu Ta không biết Trước đây có 5 người Nhưng đã nhiều năm như vậy Không biết có sinh ra tên ám ma thần mới nào không Giang Thái Huyền gật ngủ ngự không bay lên Dừng tay lại Chàng chủ Chiến mặt đánh ra một trường rồi cấp tốc thối lui Thần của thủ hộ tộc đang giao chiến với hắn cũng cấp tốc rời khỏi chiến trường Nghi hoặc nhìn hắn Vị cường giả này không biết xưng hố thế nào Giang Thái Huyền mỉm cười hỏi Bản thần là đoạn thiên Ngươi có gọi bản thần là thiên nguyên thần vĩ đại Vị thần linh này ngạo nghẽ mở miệng. Đoạn thiên, Giang Thế Huyền nỉ non một câu lại nói, Hà tất gì phải đánh đánh giết giết, chúng ta có thể ngồi xuống, bình tĩnh hòa nhã thương lượng một chút. Thù hộ thần ngớ ra, ngồi xuống với ám ma, bình tĩnh hòa nhã thương lượng sau, người đang kể chuyện cười đó à, các người rốt cuộc từ đâu mà đến. Đoạn thiên ngẩn người khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, một con run dế cũng dám gọi thẳng tục danh của bản thần sau. Làm sao ta lại không thích nghe những gì mà người nói khi nãy, ngao Bính, đánh hắn cho ta, dạy dỗ hắn nên nói như thế nào?" Giang Thái Huyền sắc mặt khó coi, nhưng tên đạt đến thần cấp cứ há mồm ra là run rế, thực sự cảm thấy là bản thân mình rất trâu chó sao. "Dạy bản thân nói như thế nào à?" Ánh mắt của Đoạn Thiên lạnh lùng mang theo một vẻ cười nhạo. Ở trước mặt thần linh, run rế cũng dám làm càn cơ đấy. Gầm lên một tiếng khí tức trong cơ thể Đoạn Thiên tăng vọt, thần uy sung kích ra, xương xích sau lưng ầm ầm vang vọng đùng Một âm thanh trong chảo vang lên, đoạn thiên trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng nát cả hư không, mặt trái xương phủ, thần uy trực tiếp tiêu tán. Cái quái gì vậy? Bản thần bị một con run dế dùng một tát quất bay ư? Thần của tộc thủ họ cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Cường giả thần linh cho dù bị xưởng xích hạn chế, cũng không thể nào bị một cái tát của người ta quất bay được. Ở trước mặt chàng chủ, mà người dám làm càn sao? Ngao bính mặt không biểu tình nhìn đoạn thiên, lại quất thêm một cái tát Đoạn Thiên không kịp chúng đỡ lại bay ra ngoài, Đoạn Thiên ngáo ra. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đây không phải là nhân gian sao, ta bị phong ấn lâu như vậy, thế gian đã xuất hiện một nhân vật khủng bố như thế rồi sao? Một vị bán thần mà đánh tới mức hắn không có lực phản kháng sao, ta là thần cơ mà. Được rồi, Giang Thái Huyền xua tay, nhìn hai bên mặt của Đoạn Thiên đều sưng lên, vẻ mặt hỏa nhã nói: "Lần này thì biết nói thế nào rồi chứ? Bản thần nên nói như thế nào? Các ngươi sỉ nhục bản thần, phải trừng phạt của thần chứ?" Nhưng nước nhìn găng bính, đoạn thiên liền trầm mặc, hắn dám nói thêm câu nữa thì phỏng trường sẽ bị nó đánh tiếp. Người nói người còn có bộ tộc của ngươi, có một địa bàn lớn như vậy, sao không cố gắng kiếm tiền cho thật tốt, mà cứ ở đây làm chuyện bao đồng. vẻ mặt của Giang Thái Huyền như thể là chỉ tiếc mai sắt mà nó không thành thép, mai xà bếng mà nó không thành cây kim. Nói nghe xem, ngươi nuôi trồng dược liệu như thế nào? Ánh mắt của đoạn thiên ngưng trọng khiếp sợ nhìn Giang Thái Huyền, ngươi người đến tột cùng là ai? Lát rồi, ở đây Nuôi chồng thánh dược, đây là chuyện cơ mật Của vệ nguyên thần tộc Dù là thần giới cũng rất ít người biết được Trừ khi người trước mắt là hậu duệ Mà bọn hắn gửi tới nhân gian Hoặc là người trước mắt từng tiếp xúc với hậu duệ Ở thế gian, biết được nuôi chồng thánh dược Tính trắng trận cướp đoạt sau Ta, ta là một thường nhân vĩ đại Giang Thái huyền ngạo nghẽ nói Có ý định đến thu mua dược liệu của các người Ta nhất định sẽ cho các người Một cái giá hợp lý Đoạn thiên ngớ ra, ám lòng Có chuyện gì vậy? Thần của thủ hộ tộc không nhịn được kéo ám long qua. Người mang theo ba người này tới đây, trước đó còn hỗ trợ đánh đoạn thuyên. Chuyện này thì được, nhưng giờ sao lại nói tới giao dịch gì đó? Lão tổ, hắn là thân thích của chúng ta, cũng có thánh lệnh, nói là đến chợ giúp chúng ta đối phó với ám ma. Ám lòng suy nghĩ một chút rồi nói, thân thích, thân thích cái con kỷ khô, trùng tộc của chúng ta khác nhau, làm sao mà lòi ra thân thích ở đây nữa? Thủ hộ lão tổ cả giận nói, bộ người không có não à? Lúc trước không phải là không đánh lại bọn hắn sau vẻ mặt của ám long oan ức Ta không dẫn bọn hắn về Rất có thể sẽ chết ở bên ngoài Bọn họ cũng có thể tự mình tìm đến Thủ hộ lão tổ không nói gì thêm Ám long nói đúng hay sai thật đúng là khó mà phân biệt Phái thần học biết vị trí của họ Muốn giấu giếm là điều không thể Mà cứ ngép giao chiến với họ Chỉ có thể bị tiêu diệt thôi Thánh lệnh Các người cũng có vạn giới lệnh sao Sắc mặt của đoạn thiên âm chầm Mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị giao vạn giới lệnh ra ta sẽ thả chết cho các ngươi có nhầm không đấy giang thế huyền ngây ra người mới vừa bị ngao bính đánh trả khác gì con chó hiện tại vừa nghe đến vạn giới lệnh là bắt đầu cuồng vọng người lấy đầu rồi dũng khí vậy uhm. hắc ám chấn động pháp tắc lập lè một bóng người đạp phá không gian hắc ám sau lưng cũng có một bóng người bị xưởng xích ràng buộc ngay sau đó lại có một tiếng chấn động truyền đến quy tắc rung động một bóng người phá không mà đến vô số áo nghĩa huyền diệu hiện ra Thần Uy rung động, không hề yếu hơn thủ hộ lão tổ. Hả? Giang Thế Huyền ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn người đang đến, thực lực của phệ nguyên thần tộc thật đúng là rất cường ngạnh, mạnh bằng bốn vị lão tổ của nhân tộc cao đẳng cộng với hai vị cường giả cấp thần linh gộp lại. Phong ấn đã phá, ai cũng không thể ngăn cản bọn ta rời khỏi chỗ này. Cường giả cấp thần linh mới xuất hiện lạnh lùng mở miệng, hai mắt bắn ra thần quang, làm cho người ta kinh hãi. "Chư vị, chúng ta chỉ là người làm ăn đối với thánh dược của các ngươi." Ta nhất định sẽ cho một cái giá tốt Giang Thái huyền chân thành nói Trên tay bọn họ có vạn giới lệnh Đoạn thiên mở miệng Giết Nhắc tới vạn giới lệnh Cương giả thần linh không thể kiềm chế được Khẽ hô một tiếng sát khí trùng thiên Một trưởng vỡ ra Trời long đất lở Hả tất gì phải thiếu thành ý như thế chứ Ta cũng đã thu vạn giới lệnh rồi Giang tái huyền lắc đầu than nhà Thân hình trong nháy mắt na di biến mất Ngao bính lập tức đứng lên Chàng chủ Hạng người như thế thì làm sao có thể thương lượng được? Chiến mặc biểu môi, chưa cần cướp là xong. Một thần nhân mà cũng dám làm càn. Đoạn Thiên phẫn nộ hô một tiếng, bị hai lòng bàn tay của Ngao Bính Quất bay, lửa giận quán tử lâu đã không kìm nén nổi, trực tiếp xông thẳng tới chiến mặc. Thủ hộ lao tổ cũng chuyển động ngành tiếp cường giả thần nhân, hai bên đại chiến một lần nữa. Giang Thôi Huyền hơi suy tư, thuấn di rời đi, cách xa đại chiến. Cương giả cấp thần khai chiến, hắn cũng tự biết lượng sức mình không thể nhúng tay vào đại chiến ở cấp độ này. Giao chiến lần nữa bắt đầu, Giang Thế Huyền truyền âm cho các thần ma khác, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng qua đây. Không bao lâu thì phái thần học điều động chiến hạm và cơ giáp đến tham chiến. Sức mạnh của Phệ Nguyên thần tộc hết sức kỳ lạ, nó nắm giữ đặc tính nuốt trưởng nguyên lực của thiên địa. Võ giả bình thường giao thủ với bọn hắn sợ là phải ăn thiệt thòi. Từ khi phái thần hợp gia nhập vào cuộc chiến, Phệ Nguyên thần tộc liên tục bại lui. Ba vị lão tổ Giao thủ trên trời đều là Phệ nguyên thần tộc rơi vào thế hạ phong Đi Đoạn thiên thế bọn hắn không phải đối thủ quyết đoán lùi lại Không nên đuổi theo Thủ hộ lão tổ vội vàng mở miệng Phong ấn trong đó Lực lượng ăn mỏn vô cùng cường đại Kể cả chúng ta cũng không cách nào chống lại Ngào bính khẽ gật đầu Thủ hộ bên cạnh Giang Thái Huyền Chiến mặt cũng ngự không đáp xuống Cảm ơn ba vị đã ra tay Thủ hộ lão tổ ôm quyền cảm kích Lần này nếu như không nhờ có các ngươi Thế là phẹ nguyên thần tộc sẽ trốn hết Chuyện nhỏ thôi Giang Thế Huyền khẽ mỉm cười Không biết các người có thánh lệnh không Thánh lệnh bị mất ở trong phong ấn Bọn ta đã đánh mất thánh lệnh Thu hộ lão tổ cảnh giác nhìn hắn Tiếc nhỉ Giang Thế Huyền khẽ lắc đầu rồi liên hệ với hệ thống Mở ra đạo tràng Vù một tiếng kim quang lóng lánh Đạo tràng xuất hiện Thu hộ lão tổ kinh ngạc nhìn hắn Nhưng không kinh ngạc quá mức Trang bị không gian có thể chứa được một căn nhà gỗ Lấy nó ra thì chuyện này cũng hết sức bình thường. Trừ vị, mời đến đạo tràng tham quan. Giang Thái Huyền mỉm cười mở miệng, ngành tiếp thủ hộ tộc tiến vào. Đạo tràng, trong lòng thủ hộ lão tổ và ám lòng nghi hoặc đi vào đạo tràng, hai người đều bối rối. Đây là thẻ hội viên của các ngươi, cứ có tiền là có thể mua được. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, chỉ cần các ngươi bỏ tiền thì ám ma tộc không đủ mạnh để mà phải sợ. Với lại còn có thể thuê cường giả của bọn ta, chống lại ám ma tộc. Giang Thái Huyền không biết trong phong ấn còn có bao nhiêu ám ma cấp thần linh hay đối phương có lá bài tẩy nào không, cho nên không dám mạnh miệng nói là quét sạch. Dù sao còn có lực lượng ăn mòn, nhưng ngăn bọn hắn đi ra ngoài thì vẫn có khả năng. Lúc trước dược liệu mà các người nói là cái gì? Thù Hồ lão tổ đột nhiên hỏi. Trước đó chàng chủ vẫn luôn nhắc tới dược liệu, lại lấy giá cả hợp lý để giao dịch. Hiển nhiên là dược liệu này rất bất phàm. Ám tộc này nuôi trồng một ít dược liệu yêu thú, giá cả không kém những linh dược đế phẩm đâu. Giang Thái Huyền nói, thì rất là vậy. Thủ hộ lão tổ bừng tỉnh sau đó nói, người chờ một chút, ta đây đi siêu tập dược liệu ngay. Có thể nói ta nghe chút về lịch sử của Ám Vực không? Giang Thái Huyền lại nói, Thủ hộ lão tổ trực tiếp lấy ra một quyển sách ném cho Giang Thái Huyền rồi vội vã rời đi. Hắn phải trở về lấy tài nguyên sau đó bán lấy tiền. Giang Thái Huyền mở sách ra, Ám Vực trước đây không phải là Ám Vực, nó chỉ u ám một chút thôi. Nhưng từ khi phong ấn ám ma, lực lượng ăn mòn khuếch tán ra, trôi qua ngàn vạn năm lực lượng ăn mòn bành trướng đã biến nơi đây thành một thế giới hắc ám. Tràng chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chiến Mặc rất là gấp. Hắn đi theo là vì để kiếm tiền, để lấy được vạn giới lệnh. Bây giờ việc đàm phán với đối phương không thành, Thần Linh cũng không ngăn nổi lực lượng ăn mòn bên trong. Dùng vũ lực khẳng định là không được, nhưng mà cũng không thể cứ thế mà từ bỏ. Ở đây không phải còn có nhân tài kỹ thuật sao? Giang Cái Huyền bĩu môi, ra hiệu hắn nhìn về phía phái Thần Học. Bọn họ thì có tác dụng gì chứ? Chiến Mặc khinh thường nói người không thể đi vào nhưng mà một ít máy móc thì được Giang Thái Huyền nói mục đích của chúng ta là kiếm tiền chứ không phải đánh giết hy vọng người có thể phổ cập cho thủ hộ tộc một chút về điểm này chuyện này thì không thành vấn đề chàng chủ người cứ nói đi chúng ta làm bằng cách nào Chiến Mặc xoa tay về mặt kích động hỏi thử bọn họ một chút là có loại máy móc này hay không Giang Thái Huyền lấy ra một tờ giấy giao cho Chiến Mặc Chiến Mặc rất nhanh liền trả lại loại máy móc này họ có rất nhiều người dùng máy móc đưa tờ giấy này cho bọn hắn Lại choán một tia linh khí tiên thiên Xem như là đầu tư Rồi lại bắt thêm một ám ma thần tộc lại đây Tìm hiểu một bài tin tức Tốt nhất là tên nào phải già một chút Giang Thái Huyền nói Tên nào già già ư Tộc ta có giam cầm đây Ám Long chen ngang một câu Vậy thì mang tới đây Bọn ta cần chút tin tức Giúp các ngươi giải quyết phiền phức Sau đó thì ám ma tộc tuyệt đối sẽ không làm ẩm mỹ nữa đâu Giang Thái Huyền đảm bảo Ám Long do dự một chút Mãi tới khi được lão tổ đồng ý Mới mang vị ám ma cổ lão tới Đây là một vị đại đế sơ kỳ ám ma tộc Vết thương chẳng chịt gầy chơ xương Ngao Bính trực tiếp siêu hồn Cổ quái nhìn ám long một cái Đại đế đỉnh phong Nhưng là bị các người giàn vặt thành đại đế sơ kỳ Các người cũng đủ ác Ám long không có chút cảm giác áy náy nào Tranh chấp giữa hai tộc rất bình thường Thủ hộ tộc của bọn họ cũng bị ám ma giết hại rất nhiều Hả? Nhân tộc cao đẳng Ngao Bính ngạc nhiên nghi ngờ Truyền thông tin cho Giang Thế Huyền và Chiến mặc Còn có ám long nữa Ở đây là căn nguyên của nhân tộc Cao đẳng xong, Chiến Mặc khiếp sợ, trước đây tra xét lâu như vậy mà không tìm được căn nguyên của nhân tộc Cao đẳng, không ngờ rằng nó lại ở chỗ này. Ở trong ký ức của vị đại đế này thì phệ nguyên thần tộc bọn họ đến từ thần giới, cùng với nữ tử nhân tộc Bồi dưỡng ra hậu duệ được xưng là nhân tộc Cao đẳng. Vị đại đế này cũng là một người của nhân tộc Cao đẳng, chỉ là không được tính là cổ lão. Những gì tên này biết cũng chỉ là lịch sử thôi. Bọn họ từ thần giới xuống đây lại đụng phải chân thần truy sát. Chân thần của vẹn nguyên thần tộc nghênh chiến, không rõ sống chết, gần 20 vị thần linh của họ bị giết một nửa, 5 vị thần linh thì bị thần liên, tức là xích thần trói buộc và áp chế thực lực. Trong thời khắc nguy nan có 4 vị thần linh mang theo một bộ phận nhân tộc co đẳng tiến vào tinh không, chẳng biết đi đâu. Lúc đó bốn vị thần linh thân mang trọng thương, một đường hốt hoảng bỏ chạy, mà nơi phong ấn do thủ hộ tộc Trung Coi trực tiếp bị thần xuất thủ làm thay đổi phương hướng để cho bốn vị thần linh kia không tìm được. Nói cách khác là nhân tộc cao đẳng còn chưa biết ám vực xong, Giang Thái Huyền vút cằm nói: "Hiện tại một phần phong ấn đã bị phá, nếu như phá vỡ toàn bộ thì bọn họ khẳng định là có liên lạc." Nga Bính nói: "Không ngờ rằng ám ma tộc này vậy mà lại là chủng tộc của thần giới, phệ nguyên thần tộc, thực lực của họ mạnh như vậy." Ám Long kinh hãi nói: "Nếu như không phải nhờ vào phong ấn thì thủ hộ tộc của bọn hắn căn bản ngăn không được. Hơn nữa nhân tộc cao đẳng còn có 4 vị thần linh chạy thoát lúc trước, hiện giờ đã khôi phục Nếu như biết vị trí của ám vực mà đến đây cứu viện, thì ai trong số bọn họ có thể cản lại được đây? Giang Thái Huyền khẽ câu mày mở miệng. Ta đang nghĩ bọn họ có thể mở ra vạn giới lệnh hay không? Chàng chủ, vậy ta đây liền đi hành động, để sớm lấy được vạn giới lệnh, chiến mặc vội vàng nói. Để hắn mang đi là được, Giang Thái Huyền khẽ nói, một cái phế vật đại đế sơ kỳ hiện tại cũng vô ích rồi. Tên Phệ Nguyên Thần Tộc đã bị phế bỏ, dù có trẻ trả về, chưa phi là nạp tiền để bù đắp lại bằng không sau này cũng không làm nên cơm cháo gì Ám Long không có ý kiến vì Phệ Nguyên Thần Tộc đại đế sơ kỳ này tuổi thọ đã sắp xuống lỗ hoàn toàn là vì giàn vặt bọn hắn trả về cũng trả sống được bao lâu Ngao Bính Điểm ra một chỉ ánh mắt của tên Phệ Nguyên Thần Tộc này đờ đẫn cầm tờ giấy và linh khí tiên thiên bay vào trong phong ấn Ám Long vội vàng truyền lệnh ở trong phong ấn Đoạn Thiên và bốn vị cường giả thần linh từng người đều bế quan lần giao chiến này bọn họ đã tiêu hao không ít là có sự ràng buộc của thần liên khiến bọn họ suy yếu rất nhiều. Đáng chết, nếu ta tu thành chân thần thì có thể dễ dàng phá nát cái ràng buộc này." Đoạn Thiên Cả giận nói, "Đây là pháp tắc chi liên do chân thần làm ra, trừ phi là chân thần hoặc cường giả từ chân thần trở lên, bằng không thì đừng hòng mà thoát ra khỏi nó." Đoạn Thiên Thần tổ, tộc nhân bị đám bỏ sát kia bắt được đã trở về, nói là muốn gặp ngài. Một giọng nói truyền đến để cho Đoạn Thiên tỉnh táo lại. Tộc nhân bị bắt đi trở về muốn gặp ta ư? Đoạn Thiên khẽ cau mày, chốc lát cười gằn, bản thân cũng muốn xem thử các người có thể diễn trò xiếc khỉ gì, để hắn vào. Mở mặt thất ra, Đoạn Thiên ngồi xếp bằng lạnh lùng nhìn tên tộc nhân đại đế sơ kỳ, ánh mắt đỏ đắn trong tay cầm một bình thuốc trong suốt, bên trong có một sợi khí tinh khiết hiện ra kim quang. À, ánh mắt của Đoạn Thiên như điện, trong nháy mắt đã nhìn ra sự bất phàm của sợi khí này, nhưng bình thuốc quá thần kỳ, ngăn cách sự thăm dò của hắn. Hắn vung tay lên trực tiếp lấy bình thuốc ra đoạn thiên nắm sợi linh khí thiên tiên trong tay, cả kinh nói. Đây là loại lực lượng gì vậy? Không hề kém gì so với thần nguyên khí. Phẩm chất của linh khí thiên tiên thiên là rất cao, nhưng chỉ là một sợi quá ít, không đủ đắn nhất kẽ răng. Người, đến từ đâu? Há miệng nuốt linh khí thiên tiên thiên vào, đoạn thiên không có cảm giác gì, nhìn về phía người tặng đồ, phát hiện ánh mắt đỡ đẫn của đối phương, không khỏi cau mày điểm ra một chỉ, một tia thần lực màu vàng ống rốt vào. Vù! Thần lực vòng ống tiến vào cơ thể Tên đại đế sơ kỳ run lên tỉnh lại Thấy đoạn thiên ở trước mặt Âm mầm quỷ xuống kích động nói Thần tổ ta rốt cuộc đã gặp được ngài Ai bảo ngươi mang vật này đến đây Thân sắc của đoạn thiên nghiêm túc trầm giọng hỏi Mang đồ vật Tộc nhân xứng sở mờ mịt nhìn hắn Thần tổ ta mang theo món đồ gì sau? Đoạn thiên vung tay lên Mật thất âm mầm đóng cửa Vừa nhức trưởng trực tiếp cho vị Tộc nhân này vào trong tay Nhạy bén cảm ứng toàn thân hắn Trong nháy mắt đã tìm được tờ giấy. Thần tổ, kính xin tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân không nói gì hết. Tộc nhân đại đế sơ kỷ kinh hãi xin tha. Đoạn thiên không nói gì, lấy tờ giấy ra. Sau một khắc lại phân tán sát cơ, một luồng sức mạnh cường đại tràn vào thân thể tộc nhân, trực tiếp đánh nát sinh cơ của hắn. Ánh sáng pháp tắc. Đoạn thiên ngưng trọng nhìn tờ giấy này, lại nhìn thi thể tộc nhân, không có một chút thương hại nào. Ánh sáng pháp tắc quá trọng đại cho dù là thần giới thì cũng là thần vật vô cùng hi hữu. Cho dù là thật hay giả, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi thì hắn và các thần linh khác phải nghĩ cách lấy được. cách chỗ phòng ấn trầm dặm, thần ma đạo tràng, ánh sáng pháp tắc, bàn trang chủ giang thái huyền đợi các hạ đến. Nhìn nội dung trong tờ giấy sắc mặt đoạn thiên càng ngưng trọng hơn, tự mình đi ư? Nhưng nếu ra ngoài, đối phương có một đám người bảo vệ, chẳng phải là mình tự chui đầu vào lưới sao? Đoạn thiên tiếp tục xem xét còn có một nội dung, máy móc giao hàng. Chỉ cần ngươi ra tiền thì lối vào phong ấn Cũng có thể là nơi giao dịch Tiền, điểm thần ma Nguyên điểm thần ma Tài nguyên đều có thể giao dịch sau Đây chính là nguyên nhân mà bọn họ muốn có thánh dược Thực sự muốn làm giao dịch với ta Đoạn thiên sửng sốt Nếu là thật thì trước đó mình không nên động thủ Xuyết chú nữa thì vụt mất cơ duyên Đoạn thiên thần tổ Thánh dược của ngài tới rồi Ở bên ngoài mật thất lần nữa chuyển tới tin tức Thánh dược Một con thánh dược chính là 50 vạn điểm thần ma một sợi linh khí tiên thiên lại chỉ cần một vạn sau ánh mắt của đoạn dương hiện lên kim quang nồng đậm một sợi linh khí tiên thiên hắn cảm giác chưa nhiều nhưng số lượng càng nhiều thì thần lực quán có thể khôi phục cấp tốc tuyệt đối là lợi hơn nhiều so với việc ăn thánh dược mặc dù thánh dược cũng được nhưng quá nhiều tạp chất phẩm chất không đủ hoàn toàn không thể sánh bằng linh khí tiên thiên ánh sáng pháp tắc thì quá đắt rồi trước hết ta có thể mua linh khí tiên thiên để khôi phục thần lực sau đó để dành tiền để mua ánh sáng pháp tắc Nếu như có thể mua nhiều một ít ánh sáng pháp tắc, ta nhất định có thể trở thành chân thần. Siêng xích này cũng không thể trói buộc bản thân được nữa. Đoạn thiên kích động nói. Thần tổ, bên ngoài mật thất lần nữa chuyển tới âm thanh. Vào đi. Đoạn thiên đang suy tư. Sai người ta đi tặng một con thánh dược đế cấp, rồi để hắn lui ra. Không có giải thích về việc thi thể. Hắn là thần tổ, giết người đâu cần bị giải thích. Lần này đoạn thiên không tiếp tục ăn thánh dược nữa, mà trực tiếp chấn áp phong ấn, ngưng tụ thành một cái tiểu quang cầu. Rời khỏi mật thất, ẩn giấu thân hình Vọt về phía lối vào phong ấn Phong ấn mở ra, một chiếc máy to Cỡ bằng bàn tay, rơi trên mặt đất Ở bên trên cỗ máy có một cái rãnh nhỏ Bốn phía không có người Đoạn thiên liếc nhìn một cái Tay lấy ra thú ra, bọc lấy quang cầu Rồi đặt trong cái rãnh đó Bản thần tin ngươi một lần Tốt nhất đừng có lừa gạt bản thần Đoàn thiên thầm nghĩ Nếu không dùng thử linh khí tiền thiên Đến khẳng định sẽ không tin Nhưng bây giờ hắn lại ôm một tia hy vọng. Một cái năng lượng không kém gì thần nguyên khí xuất hiện, đã đánh vỡ nhận thức của hắn đối với thế gian, rồi lại còn xuất hiện tin tức của ánh sáng pháp tắc. Đây cũng không phải là điều bất khả thi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.